các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 421, hóa giải. Đối với nhiệm vụ này, người mặc sắc có chút chần chừ, xác thực mà nói là không rõ làm vậy có ý gì. Ngô lão thái gia đã nhìn ra được, vì để dễ dàng cho việc chấp hành, lão ta giải thích một chút, cái tiên cung đã mở ra toàn diện phong cấm, bên ngoài vào không được, bên trong cũng ra không được. Hoàng Kim cự nhân được cử lại lưu thủy tiên cung hẳn phải biết rõ làm sao để giải trừ phong cấm. Người mặc sắc càng thêm kinh nghi, kẻ lão tiên sinh tại sao cho rằng Hoàng Kim Cự Nhân sẽ cùng với đệ đệ của ngài cùng nhau rời khỏi tiên cung? Ngô lão thái gia, cái tên đệ đệ kia của ta đã chán sống rồi, quá mức cổ hủ, hắn không quan tâm tới sự sống chết của mình, nhưng sự sống còn của con cháu thì ít nhiều sẽ có chút lo lắng, hắn nhất định sẽ đi cầu Hoàng Kim Cự Nhân thạch con cháu của mình rời đi. Mà Hoàng Kim Cự Nhân thì cũng sẽ không ngồi xìm tiên cung bị đóng băng lâu dài. Cần phải lợi dụng hoàng kích trong tay quản để hóa giải Người mặt sách chần trừ, hỏi Vì vậy cự nhân có biết khống chế hoàng kim kích không? Ngụ ý rất đơn giản Nếu như bản thân hoàng kim cự nhân biết khống chế Vậy còn cần tới đệ đệ ngươi sao? Nói cách khác là làm thế nào sẽ cùng rời khỏi tiên cung với đệ đệ của ngươi? Ngô lão thái gia hơi trầm tĩnh một chút Từ từ nói Ngày dù cho cự nhân dê tê cờ hờ thắng Vẫn là phải cởi bỏ cấm chế Cự nhân sẽ hóa giải tiên cung đóng băng Đến đó chính là cơ hội cho người ta thoát thân rời đi. Khi nói lời này thì lão ta cũng không biết mình có tâm tình gì nữa. Lúc trước lão tả mượn cớ rời khỏi bên cạnh em trai cũng đã có dự đoán em trai mình có năng sẽ gặp phải nguy hiểm. Nhưng mà lão ta cũng không có nhắc nhở. Người mặt sắc đã hiểu rồi. Thực lực hoàng kim cự nhân siêu phàm. Bản thân loại ghi ả hỏa này sợ chết. Không dám đến gần quan sát. Cho nên bảo y đi mạo hiểm nếu không người ra rất có thể tự mình trốn ở bên trong tiên cung để quan sát. Y không muốn đi. Không muốn mạo hiểm như thế, nhưng mà đối diện với lõi di ả hỏa này y không được lựa chọn, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Nhưng đúng vào lúc này, bên trong lầu cát, lão nam nhân bay ra, đứng ở đỉnh nhìn xung quanh, hoàng kim kích trong tay trùng điệp ra sức dậm lên trên mặt đất. Quanh! Quanh! Quanh! Liên tục không ngừng, âm thanh chấn động vang vọng. Nghe tiếng nhìn tới, ánh mắt ngô lão thái gia phức tạp, trong miệng thì thầm tiếng, kể tên gia hỏa muốn chết lập tức quay đầu lại nói với người mặc sắt, ở ngươi đi vòng qua, tùy thời tiến vào. Vâng. Người mặc sắt đáp một tiếng, rồi lui về phía sau, rời đi rồi, dùng cách đi vòng lẻn tới gần tòa lầu các kia. ở xa xa, đám người trầm khuynh thành cực kỳ hoảng sợ, hoàng kim cự nhân ở trước mắt bọn hắn. lục tinh vân rơi vào trong tay hoàng kim cự nhân, không hề có lực hoàng thủ người sau đột nhiên đi tới, một tay liền chụp lấy nàng ta vào trong tay, muốn cũng tránh không kịp. Lục tinh vân vóc dáng đẹp, thân hình cũng không thấp, nhưng tại trong tay cựng, một bàn tay liền nắm giữ hết cả người, chỉ lộ phần từ vai cổ trở lên ra bên ngoài. Bị lòng bàn tay cự nhân nắm chặt, sắc mặt đỏ lên, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị bóp bể vụn, đang bị cự nhân tra hỏi. Cự nhân đang dò hỏi tới đây bao nhiêu người, là những người nào, vì sao muốn ti nơi đây? Không còn hai chân, ninh triêu ớt ngồi dưới đất, vị trí cục chân chảy máu lao lỗ, sắc mặt y nguyên tái nhật. Đối diện với cao thủ kinh khủng như Hoàng Kim Cự Nhân, y cũng bất lực. Trầm khuyên thành thì quỳ gối ở trên mặt đất, cầu xin Hoàng Kim Cự Nhân buông tha cho mẫu thân của mình. nhiếp phẩm lan cầm kiếm trong tay, mặt đầy bi phẫn, người trước mắt đã giết trượng phu của bà ta, nhưng lúc này, bà ta cũng chỉ có thể giận mà không đám nói gì. Đã biết rõ nguyên do sự việc, biết được những mục đích những người này chạy vào đây chủ yếu vậy mà là vì tìm tam sinh tuyền, Hoàng Kim Cự Nhân cười một tiếng, ngày một đám con sâu cái kiến tự tiện xông vào tiên phủ vọng nhìn tiên cơ quả thực hoang đường chính vào lúc này từ phương xa mơ hồ có âm thanh ông ông truyền đến không truyền đến hoàng kim cự nhân đột nhiên quay đầu lại nhìn tới hơi lắng nghe sau đó cái tay nắm người kia đột nhiên dùng sức nắm chặt lại lục tinh vân lập tức phun ra một mụn máu tươi tiếp đó máu thịt thân thể thẻo kẻ hở giữa ngón tay hoàng kim cự nhân tuôn ra hoàng kim cự nhân vẫy rũ vết máu trong tay thân ảnh khổng lồ lần nữa bay lên không rời đi Giáp một tu sĩ phá huyền chân chính giống như là BPKT một cung kiến vậy giống như không có bất cứ sắc thái cảm xúc gì cũng không nhìn người sống khác trong chết mắt liền bỏ mình lục tinh vân nện xuống mặt đất y phục trên gừa đã bị máu tư nhuộm đẫm đôi mắt trừng lớn thất khiếu chảy máu tình bị chết rất kinh khủng vừa lăn vừa bò đi tới trầm khuynh thành quỳ gối bên người mẫu thân ngưỡng lên trời phát ra những tiếng khóc lóc cực kỳ bi thảm hai tay chống đất bật lên ninh triêu ấtc nhẹ nhàng đi đến rơi tại bên cạnh Sắc mặt nghiêm trọng, cũng không biết nên nói lời gì cho phải, phát hiện thiết có một số việc một khi đã bị cuốn vào, sinh sinh tử tử thật sự không phải đô mình. Nhíp phẩm lan cũng nâng kiếm đi tới một bên, cảm nhận được. Sự bạc bẽn lùng của thế giới ánh vàng rực rỡ này, dường như không hề có chút nhân để nói, tại trong âm thanh gào khóc thảm thiết của Trầm Khuynh Thành, bà ta hỏi một câu, cho chúng ta còn có thể sống sót rời đi không? Tại đây không người nào trả lời, cách không xa lại truyền đến giọng nói của một nữ nhân. Nghe dù sao cũng phải thử xem, không thì làm sao bây giờ ngồi chờ chết hay sao? Nhất phẩm Lan và Ninh Triêu ức quay đầu lại nhìn tới, chỉ thấy Bạch Lan không nhanh không chậm đi tới. ngoài lầu các trên đỉnh núi, lão nam nhân cuối cùng dừng gõ hoàng kim tiết trong tay, ngước nhìn không trung. hoàng kim cự nhân từ trên trời giáng xuống, sau khi rơi xuống, từ trên cao nhìn ông ta, chú ý tới hoàng kim kích trong tay ông ta. lão nam nhân một tay nâng tiếp, quỳ một gối xuống đất, cúi đầu nói: kiều kim khư. Cầm tiếp thủ vệ Ngô Tuế, bái kiến đại lực sĩ. Cuối cùng đã báo ra tục danh thực sự vốn đã phủ đầy bụi bặm trong năm tháng đài giàn giặc của mình. Từ trên cao nhìn xuống, Hoàng Kim Cự Nhân trầm giọng nói, e đứng lên trả lời. Vâng. Lão nam nhân Ngô Tuế đứng dậy, tiếp đó bay lơ lửng lên không trung nâng lên tới độ cao ngang với ánh mắt Hoàng Kim Cự Nhân mới dừng lại. Hoàng Kim Cự Nhân nhìn chăm chú hình dạng ông ta, nhìn kỹ một hồi, e nhìn rất cần mắt, và hơn một chút. Là ngươi Ngô Tuế, e đại lực sĩ Tạo sao ngươi lại biến thành kim nhân Hoàng Kim Cự Nhân hỏi một đằng Trả lời một nẻo Kẻ ta hoài nghi là hai huynh đệ ngươi mở ra đại môn tiên phủ Sự thực quả nhiên như thế Huynh đệ các cư vậy mà còn sống đến bây giờ Ngô Tuế thẹn thùng đáp Kẻ xấu hổ Sau khi cửa vào phong bế mấy chục năm Huynh đệ chúng ta nảy sinh tư tâm Liền từng mở ra cửa vào tiến vào đây Hửng địa tuyền bên trong điện là trường sinh tuyền Kết quả khiến cho mình biến thành người không phải người quỷ, không phải quỷ sống qua nhiều năm vậy. Hoàng Kim cự nhân, nghe nói ngươi mấy nghìn năm qua một mực nghỉ biện ngăn cản ca ca ngô niên của ngươi mở ra kim khư lần nữa. Nghe được lời ấy, ngô tuế biết rõ hắn ta hẳn là đã từ trong miệng của ngược lý giải được một chút tình huống, gật gật đầu, thở dài một tiếng, nghe đã mấy năm rồi, một lời khó nói hết. Hoàng Kim cự nhân, ở ngô niên đi đâu rồi? Ngô tuế nhìn nhìn xung quanh kể biết được đại lực sĩ đã thức tỉnh, không biết trôn đi đâu rồi. Có tật giật mình. Hoàng Kim cự nhân hừa lạnh một tiếng, ngay sau đó nói gây tiên cung chìm tại biển sâu, cánh nặng quá lớn, khó mà nổi lên không trung, dẫn đến trận pháp trung tâm làm việc quá mức, tạo ra rất nhiều loạn tượng, còn không mau mau lấy hoàng kích hóa giải đóng băng. Vâng. Ngô Tuế chấp tay lĩnh mệnh, nhưng rồi lại có điểm trần chứ. Ngay đại lực, Ngô Tuế có một thỉnh cầu, hy vọng khai ân. Hoàng Kim cự nhân trên mặt lập tức xuất hiện sự tức giận, kể thế nào, còn muốn kè mặt cả hay sao? Ngô Tuế vội nói, thì không dám. Thực sự là tình cảm con người khó tránh khỏi. Ta tại nhân gia nhiều năm, đã có con nối dòng, nhưng mà hậu nhân lại bị liên luy bởi ta, cũng trở thành quái vật không người không quỷ, lần này tiến vào là tìm giải dược, nói chung ngàn sai vạn sai đều là ta sai, mong rằng đại lực xỉn không nên hại đến kẻ vô tội, thả cho bọn nó một con đường sống. Ngón tay chì phía cửa vào Ngô hát cổng nhi tự đứng ở cửa vào Tiểu hát ngước cao đầu nhìn trầm chầm, chầm nhân vẽ mặt có vẻ rất kinh ngạc Hoàng kim cự nhân liếc mắt Lạnh lùng nói Ê không nên cò kè mặt cả với ta Trước tiên giải bỏ đóng băng cho tiên cung đã Vâng Ngô tuế lĩnh mình Hoàng kim cự nhân xoay người đi tới cửa Lại khom lưng chui đi vào Ngô tuế cũng lắc mình rơi xuống Cùng đi theo vào Ngô Hắc ôm con trai cùng đi theo. Đi đến trước vách tường đối diện với cổng vào cung điện, Hoàng Kim cự nhận trên bức điêu khắc tinh xảo trên vách tường tìm đến một cái lỗ hỏng, lại một kiếm CMV, xoay chuyển, trong tường truyền đến một tràng âm thanh ong gong. Sau khi đúng vị trí, hắn ta mới rút kiếm ra, tiếp đó xoay người đi về phía, không người chui đi ra ngoài. Hắn ta vung kiếm ra hiệu, sau đó ngô tuế phi thân rơi tại trên cửa thành lâu, lần này một lần nữa thử đụng vào cấm chế. Kết quả phát hiện liền dễ dàng xuyên qua lớp sóng hư không rung động, lúc này liền khu kích đâm ra ngoài, những kích tại bên ngoài làm cho băng cứng rất nhanh biến hóa, nhanh chóng hòa tan thành nước. Tốc độ hòa tan rõ ràng không nhanh như tốc độ đóng băng. Sau khi bên ngoài đã có một không gian thủy vực đủ lớn, Ngô Tuế và Hoàng Kim Cự Nhân đều xuyên qua lớp sóng hư không đi ra bên ngoài, Ngô Hách nhìn phía sau, lo lắng gặp phải bá phụ của mình, cho nên cũng đi theo ra ngoài. Tiên cung đóng băng tại đáy biển dần dần có được tự do từ từ nâng lên theo tốc hòa tan bên trong cung điện trên mặt đất có mấy viên hình thạch do người trước lưu lại đang hơi lay động tiên cung rõ ràng đang có chút rung động một thân ảnh từ trên vách bên trong đình đài lầu Các hiện thân phi thân rơi xuống rất nhanh tìm đến bên ngoài cánh cổng nhìn xung quanh quan sát khắp nơi gần như là chuyện chân trước chân sau lại có ba cái bóng người bò tiến vào bên trong cửa sổ lầu cát theo ngóc ngách lặng lẽ lẻn tiến vào bên trong cung điện ẩn núp tại cơ hơi để quan sát Ba người này không phải ai khác, chính là sư huynh đệ ba người giữ khánh. Chợt thấy có bóng người từ cửa chính cung điện lóe lên lướt trở về, ba người thì sợ đến mức giống như bức tượng, một cửa động nhỏ cũng không dám, rất đụng phải ngô lão thái gia. Nhân ảnh nọ đi về phía địa tuyền tại trung ương đại điện, khi đi qua bên cạnh viên huỳnh thạch trên mặt đất thì để cho người thấy rõ khuôn mặt, chính là người mặt sắt. Người mặt sắt đứng ở bên cạnh thành hồ, hai tay bất an đang vào nhau, còn thỉnh quay đầu lại nhìn về phía cửa chính dán vẽ như rất do dự. Dù cho không phải là ngô lão thái gia, dựa vào thực lực của người mặt sắc cũng đủ để khiến cho sư huynh đệ ba người im ắng, không dám phát ra động tĩnh nào. Ba người không rõ chính là người mặc sắc ở tại bên cạnh địa tuyền do dự làm. Sau đó, người mặc sắc bước chân bước lên thành hồ, cả người đứng ở trên thành, lại tiếp tục do dự một hồi, chật một chân dẫm tại trên mặt nước, đạp sóng trung ương, cả người chậm rãi chìm vào đáy nước. Chỉ chốc lát sau, Mặt nước bắt đầu sùng sục, sủi bọc toát ra lượng lớn bọc khí Sư huynh để ba người xác thực bị chấn kinh rồi Khó mà tưởng tượng Lại cống tà nhẫn với bản thân mình như thế Lại chủ động ngâm vào trong địa tuyền Tình huống gì chứ Bên ngoài lầu các đỉnh núi Trong một chỗ thung lũng ở đối diện Cũng là trong sái khe núi mà lúc trước người mặt sát ẩn thân Ánh mắt ngô lão Thái Gia Quang ra phía ngoài chợt dừng lại Vẽ mặt dần dần kinh nghi Thì thầm tự nói một tiếng Kẻ chết rồi sao Tại vừa mới rối. Lão ta phát hiện thấy mình. Đột nhiên mất đi cảm ứng đối với người mặt sắc, loại tình huống này có nghĩa là người đã chết rồi. Chết như thế nào? Ngoại trừ vị đại lực sĩ đó cùng mình và người em trai kia, lão ta nghĩ không ra nguyên nhân nào khác. Trong ánh mắt nhìn về phía lầu cắt trên đỉnh núi của lão ta càng lộ ra nét kiện. Chính vào lúc này, ánh mắt lão ta khẽ động, nhìn thấy mấy cái bóng người đang lặng lẽ lẽn về phía lầu các trên đỉnh núi, trầm khuynh thành cổng ninh trước còn có bạch lang và nhiếp phẩm lang đều đã trở về rồi những ý nghĩ lung tung gì đó đều trước tiên ném sang một bên hiện tại phải suy nghĩ việc rời đi các bạn đang nghe truyện trên website cốc đa .net.